夢10 忘不了曾经想念 có biết không chúng tôi gần như chờ đến lúc cô ta ra khỏi cửa rồi thì cũng không thấy có người nào vào trong căn phòng đó cả tư dao kể lại cảnh mình nhìn thấy tối nay cho tử phóng nghe vẫn còn thấy rờn rợn lúc này hai người và thường uyển đang ngồi trong một quán rượu nhỏ của bách gia thôn nhìn thấy lịch thu lên taxi tư giao lập tức gọi cho tử phóng hẹn gặp anh ta trong quán rượu ờ căn cứ vào những điều mà hai người vừa nói thì chẳng phải cô ta đã mắc bệnh thần kinh à tử phóng vuốt cái cầm dài gần đây anh ta để râu dê theo mốt thịnh hành tiếc là anh ta vốn ít râu râu mọc thì rất chậm Ờ, các cô đừng có nói mò nữa mà. Tôi thấy cô giáo thu thì rất bình thường thôi. Ngoài việc thích đeo kính rầm, thích mặc đồ đen, thích đi dạo một mình, và thích gọt táo trong bóng tối, và... Ờ... ừ À... Nhưng mà... À... Sao mà càng nói thì... Càng thấy hơi kỳ dị nhỉ? Nhưng mà tuy nhiên... Ai mà chẳng có điểm khác thường, có phải không nào? À... Nhưng mà anh không thấy năm bộ bát đũa trùng với năm người trong ảnh hay sao chứ? Ờ thì quả là hơi kỳ lạ đó. Cô ta ăn cơm một mình sao lại phải bày năm bộ bát đũa chứ? Ừ. trước khi anh đến thì tôi và giao giao đã bàn luận rất lâu rồi, tôi bảo thực ra bốn người còn lại đều ngồi đó cả, lịch thu ăn cơm với bốn linh hồn. Tôi thì cứ nói mãi thôi, nhưng mà Giao Giao lại không đồng ý. Thường Uyển nói năng hùng hồn. À, tôi thật là may mắn được ở cùng nhà với Tư Giao, chứ không phải là cái bà này đây. Tôi thì tôi sợ nhất là các bà phù thủy thầy mò đó. Tử Phóng cười nhạt. Thường Uyển tức giận, gõ đầu Tử Phóng. Này, nói cho anh biết nhé, mấy ngày tới tôi sẽ nằm lì ở chỗ Tư Giao không đi đâu hết cả. Ngày ngày gọi ma về dọa cho anh chết khiếp cho mà xem Ủa thật thế à Mấy ngày tới Thường Uyển đến nhà mình ở nha Tư Giao cảm thấy sự việc diễn ra xung quanh cô Ngày càng kỳ lạ Trong số những người từng vào hang thập vịt Chỉ còn ba người còn sống sót Là cô Thường Uyển và Lâm Nhuận Cả ba lúc nào cũng có thể gặp nạn Đầu thương đến chết cả Nhất là Thường Uyển Thường là ruột để ngoài da Cô hy vọng hai người có thể ở sát bên nhau Qua khỏi lúc khó khăn này Nhanh chóng tìm được người mặc áo mưa Thường uyển thuê một căn hộ chung cư Mà khu nhà ấy dường như chẳng ai giao du với ai cả Là nguy hiểm nhất Mình thì ở trong tòa nhà này Ít ra còn có tử phóng Và Lâm Nhuận không lâu nữa sẽ trở về Nhà bên còn có một bà già mới chuyển đến, Luôn sắc cảnh giác cẩn thận như được canh gác thường xuyên, Cảm thấy an toàn hơn nhiều. Thường Uyển cũng có suy nghĩ tương tự, gật đầu rồi nói, Nói thật ra là nếu mà ở một mình thì, Mình cũng hơi sợ lắm. Từ giao chuyển qua vấn đề chính, Ở đêm qua thì tôi còn thấy một sự việc nữa, Hai người cứ nghe đi, Nhưng mà đêm nay thì chưa có mất ngủ đó Tử phóng lại cười nhạc <cười> Cùng lắm là có ma mà thôi Trong nhà chúng ta từ nay thì Đã có đại tiên nhat cung thường uyển trấn rồi Còn sợ cái quái gì chứ Thôi mà đừng có nói như vậy nữa Nghe tôi kể đây Đêm qua thì tự nhiên tôi không có ngủ được Đứng bên cửa sổ một lúc rồi Rồi đột nhiên nhìn thấy ngoài đường Có một bóng trắng đang đi Trong chớp mắt lại không thấy nữa, cực kỳ giống cái lần trước nhìn thấy ở trước nhà hàng tùy viên trước đó. Này, cô bảo là cô nhìn thấy, nhưng không có ai chứng thực cả. Tử phóng cắt ngang một cách thô bạo. Tư dao lườm tử phóng. Anh không biết là tôi có bệnh thầm kinh à? Để tôi kể nốt đá. Tôi lúc đó thì tự nhiên liên tưởng đến lịch thu, bèn ra khỏi phòng và thấy phòng cô ấy trống không à. Lúc đó thì đã hơn 12 giờ đêm rồi, tôi bèn vào phòng cô ta, đoán thử xem là tôi đã nhìn thấy thứ gì chứ? Một bức ảnh, cái bức ảnh mà 5 người ở tân thường cóc đó. Lúc đó thì tôi lại nghe thấy tiếng kẹt cửa dưới nhà. Tôi bèn chạy xa, quả nhiên là lịch thu đã về, mặc anh ma nam nguoi o bộ váy trắng giống như váy ngũ vậy. Sau đó thì, thì tôi xuống dưới. Thấy trên phiến đá ở thềm cửa, Có hai dấu chân ướt đẫm, Chính xác là dấu chân mà, Mười ngón chân đều sót rõ ràng mà, Cái gì thế nữa chứ, Để tôi nghĩ xem nào, Có phải là tôi đã nghe rõ hay không, Cô nói là trời lạnh nhé Nửa đêm khuya khoát nhé Rồi lịch thu mặc một bộ váy ngủ màu trắng đi ra ngoài nhá, Lại còn đi chân không để làm gì nữa chứ Thiết là Cầu xin Thượng Đế trừng phạt dùm con đi chan khong đe lam gi nua chu thiet la cau xin thuong đe trung phat gium con Ờ, nhưng mà hay là lúc đó cô ấy khởi động làm nóng cơ thể trước khi đi bơi chứ. Như vậy anh cho rằng là tôi bị chuyện lăng nhăng à? Tư dao phát cấu. Ờ, không. Tôi chỉ không hiểu mà thôi. Nhưng cô nói là cô cũng đã nhìn thấy bức ảnh tâm thường cóc ở chỗ cô ta rồi. Điểm này thì quả thật là rất có ý nghĩa lắm. Nhưng mà... Nếu như có thể kiểm tra một chút thì... Ừm... Um... Anh đừng có lo Việc này tôi đã thu xếp xong rồi Thường Uyển sẽ giúp tôi thôi Trong vài ngày tới Thì chúng tôi sẽ nói chuyện với Lịch Thu Về những vấn đề mà nữ giới ưa thích đó Ví dụ như là kính râm nè Rồi chụp ảnh nữa Nhưng mà anh cũng đừng chỉ có ngồi nghe đâu nhé Hãy cho chúng tôi biết phát hiện của anh đi Như vậy thì Chị Lịch Thu có nhân thân bí hiểm như thế nào chứ Sắc mặt tử phóng Lộ vẻ hơi lúng túng Ừ Thì mới có một hai ngày mà Thôi được rồi Anh có việc lần lừa nữa đi Không chừng một hôm nào đó Thì tôi đau thương đến chết Như vậy thì lúc đó Anh khỏi còn nhọc lòng nữa đâu Nói ra rồi Tư giờ mới cảm thấy Mình hơi đanh đá Tử Phóng cũng có công việc hàng ngày cần làm Cũng có cuộc sống riêng Chỉ vì lòng tốt Nên mới giúp mình Cô gần như định xin lỗi anh ngay May mà tử phóng cũng không giận trái lại anh cười rồi nói <cười> không phải là tôi không để tâm đâu cũng không phải là đã chưa điều tra được tí nào đâu đã tiến triển được một chút thôi ví dụ như là lịch thu cô ấy đã đi du học rồi về nước a việc này thì ngay cả tôi cũng đã biết rồi cô ấy đã nói với chúng ta rồi còn gì chứ thôi được rồi thế này vậy thu hoạch lớn nhất của tôi Chính là nhân thân của cô ta là một khoảng trống không Tử phóng vẫn còn cố đấm ăn xôi Sao anh đùa à? Nhân thân của ai có thể là một khoảng trống không được chứ Anh có cần thêm bao nhiêu thời gian nữa Thì cứ nói thẳng đi Thường uyển giúp tư dao dồn ép tử phóng Sắc mặt tử phóng bỗng nghiêm lại rồi nói Ờ tôi nói thật đây suýt nữa thì tôi xem được hồ sơ của cô ta trong phòng tổ chức trường cô ta dạy đó như vậy là tôi đã tiếp cận sự thật rồi có đúng không tuy nhiên xem hoặc không xem thì dường như là chẳng có can hệ gì lớn lắm đâu người tay trong của tôi đã nói với tôi là hồ sơ của cô ta chỉ có vài trang biểu bản đơn giản mà thôi hồ sơ đó thì ghi quá trình học tập nè và hoàn cảnh gia đình nữa Cô ta thì đã học tiểu học Rồi trung học cơ sở ở Giang Kinh Sau đó thì lên trung học phổ thông Và theo cha mẹ đi Mỹ Rồi học đại học ở Mỹ Lấy được hai bằng thạc sĩ giảng dạy thanh nhạc và âm nhạc nữa Đầu năm nay thì cô ấy về nước Trực tiếp đến học viện âm nhạc Giang Kinh dự tuyến Cha mẹ trước khi sang Mỹ thì đều là giảng viên đại học cả Trên lý lịch thì chỉ có vậy mà thôi Cô ta ở Học viện Âm nhạc văn Kinh Chưa đầy một năm thôi Thì đã được đề cử là giảng viên trẻ yêu tú rồi Cô ta rất có trách nhiệm với học sinh Làm việc rất là nỗ lực Nhưng mà không có người bạn thân nào cả Cô ta thì có hàng tá Nam Nhi Ở Học viện theo đuổi cô ấy Nhưng mà tất cả là điều bị cặp kính râm Của cô ta cản lại mất rồi Như vậy thì Tất cả những gì biết được Tôi đã nói hết rồi Nói ra cho cùng thì Cô ta chỉ là một người đơn giản như vậy thôi ừ, Nhưng mà anh không cảm thấy là Đơn giản như vậy Lại chính là không đơn giản à Từ giàu ý thức được Sự tận tâm tận lực điều tra của tử phóng Nhưng dường như đã gặp phải một bức tường trắng Ờ thì đương nhiên là tôi cũng cảm thấy thế Nhưng đối mặt với khoảng trống đó là Tôi cũng không vẽ nổi sắc màu gì đâu Tôi thì tôi cho rằng Nếu vẫn quan tâm đến nhân thân của cô ta Thì việc duy nhất có thể làm là Tiếp tục điều tra tình hình Trong thời gian cô ta học đại học mà thôi Ở đây thì mức độ khó khăn tăng lên gấp bội Cô ta học ở đại học Đền ở Mỹ Chúng ta làm thế nào mà điều tra được chứ Nhưng mà nếu chúng ta Có tên tiếng Anh của cô ta Thì Mà um, kê Tên tiếng Anh là makely Tử phóng quả đã điều tra rất rõ ràng Chẳng qua anh ta phát âm tiếng Anh hơi cứng Mà ghi thành ma kê Nên thường uyển bật cười Hay là nếu vậy thì Nhờ vị tiến sĩ bạn cô giúp cho đi Có lẽ anh ta biết làm thế nào Để tìm tư liệu trên mạng mà Tôi thì tôi hể nhìn thấy tiếng Anh là đâu đầu rồi à Tử phóng ngượng nghiệu nói Tư giao tập trung nghĩ ngợi Rồi nói um, um, Thôi được rồi Đương nhiên là có thể nhờ trương sinh giúp... Nhưng mà chúng ta cũng không thể hy vọng hoàn toàn... Vào việc điều tra hồ sơ sinh viên đâu... Tôi thì... Tôi phải nghĩ cách xem lại... Tập ảnh của lịch thu thôi... Trong đó thì chắc chắn... Có rất nhiều gợi mở đó... Thường Uyển hỏi... Như vậy thì nhân lúc cô ta không có ở nhà... Vào xem có được không chứ... Thì giống như cậu làm trước đó mà... Cậu không biết à... Về mặt này thì lịch thu rất cẩn thận bình thường khi cô ta không có ở trong phòng điều đóng cửa rồi khóa cửa rất là kỹ mà đêm hôm đó chắc chắn là vì đã nửa đêm cô ta không nghĩ rằng là mình còn thức dậy hoặc là vì tình cảm quá xúc động hoặc là có phần lú lẫn mà thôi nên mới ra ngoài mà quên khóa cửa tóm lại để có được cơ hội như lòng đó là cực khó khó lắm không biết phải đợi đến bao giờ nữa đây chứ 記得我發的完畢 优优独播剧场 Dạ chào cô ạ, dạ thưa cháu, cháu là Giao Giao đây ạ, muộn như thế này rồi mà còn làm phiền cô chú, thiệt là ngại quá ạ. À. Alo, à, à, Giao Giao ạ, à. Ở không phiền, không phiền gì đâu, Lâm Nhuận đang chờ điện thoại của cháu đó, nó chờ đến hóa rồ rồi đó. Khi bà nói, nghe thấy cả tiếng Lâm Nhuận, mẹ ạ, đừng có cường điệu như thế có được không? Tư Giao cười ngọt ngào Cảm thấy thần kinh bị căng thẳng Vì những chuyện của lịch thu mấy ngày nay Dần dần được trùng xuống một chút Giọng nói của Lâm Nhuận Dù ở rất xa Nhưng vẫn rất thân thiết Khi giọng nói dịu dàng của anh Lọt vào tai, Càng khiến Tư dao Không kìm được nỗi nhớ thương Cô cầm ống nghe Muốn được nghe mãi âm thanh đó Anh hỏi han nồng nàn. Cứ như cô mới là người đang dưỡng bệnh vậy Sao thế Alo Sao thế Sao không nói gì với anh thế Cuối cùng Lâm Nhuận cũng nhận ra Tư dao đang im lặng Anh chàng ngố này Chẳng có tình cảm gì cả Lẽ ra phải nên hỏi là Anh có phải là người em yêu thương nhất hay không Câu này Là ám hiệu mà Tư Giao Và viên thuyên hay sử dụng lúc trước ạ giờ uh, mấy hôm nay mỗi ngày em đều phải tự nói với mình không biết bao nhiêu lần rồi nếu mà anh ở đây thì tốt biết bao nếu mà Lâm nhuận ở đây thì tốt biết chừng nào chứ, cho nên cho nên bây giờ thì um, em không nói nữa đâu Lâm nhuận cười. cười nhưng mà em vẫn nói những hai lần rồi đó em <cười> Ừ, sao ừ, Anh khỏe hơn chưa ừ, Lúc nào có thể quay về với em được chứ ừ, Mới có ba ngày thôi Xương của anh có thể tăng tóc liền lại được hay không chứ Em biết không Cha anh tìm được một thầy thuốc đồng y Đã từng chữa bệnh cho lãnh đạo trung ương đó Là người địa phương này Chuyên trị vết thương do ngã gãy xương Dùng thuốc của ông ấy thì Anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều rồi ừ, Mới có ba ngày thật sao Sao mà em lại cảm thấy Giống như Giống như là có hai ngày vậy chứ Từ giờ cố ý bẩn cực Không nói cho Lâm nhuận biết Mình nhớ anh đến thế nào à, <cười> Em biết không Anh vốn định như thế này Mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sớm Đều gắp một con hạt giấy Tượng trưng cho nỗi nhớ em vậy Kết quả là bây giờ Đầu giường của anh Đã có một sâu hạt giấy rồi đó Ừ, nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng Một là anh ngủ nhiều quá Mỗi lần tỉnh dậy lại tưởng là đã qua một ngày ừ, Còn hai là anh xem phim Hàn Quốc nhiều quá Đã lặng mạn theo rồi <cười> Tư giao thừa biết Anh đang vĩ vòn thế thôi Nên cô cố tình giả vờ ngớ ngẩn Thôi được rồi Cô nàng ngốc nghếch à Bây giờ thì hãy kể cho anh nghe Cuộc sống diễn ra từng phút trong ngày hôm nay của em đi Ừ, anh biết không Ờ, có một loạt các sự việc mà Hai hôm trước gọi điện chưa nói với anh được Em, em cứ sợ là anh sẽ lo lắng Nhưng mà em, em thì Em muốn nói rõ với anh là Là để, là để anh cho ý kiến giúp dùm cho em mà Ờ, việc rất đáng sợ à Rõ ràng Lâm nhuận nhận thấy sự việc nghiêm túc Trong câu nói của Tư Giao Đúng rồi anh à uhm, Đáng sợ Rất đáng sợ Đáng sợ lắm anh à Tư Giao cố ý Bắt trước giọng của một cô gái nhỏ Đang sợ hãi Thôi mà à, <cười> à, Không chiêu anh nữa giau co uhm, Thiệt chuoc giong là Một việc rất nghiêm túc lắm anh à Anh, anh nằm anh cho chắc nhé Kéo lại sợ quá rồi, Ngã từ trên giường xuống đất đó. Từ giàu nghỉ, Bản thân mình, Cũng cảm thấy, Những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, Quả là không có gì đáng để cười cả, Quả thật là đáng sợ. Có lẽ, Mình đã quen dùng cách pha trò, Để xua đi nỗi sợ. Âu cũng là, Một bản năng sinh tồn sao chứ? Anh biết không, Từ giờ phút anh đi, Nỗi sợ hãi luôn bám theo em, Chắc chắn là anh không ngờ rằng lần này tất cả lại xoay quanh một người mà chúng ta vừa rất quen thuộc, lại vừa cực kỳ xa lạ. Đó chính là lịch thu.